Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 2 chương 86 Ánh mắt của Tô Ly Hạ M Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy Rất ân mảnh an tĩnh Cánh tay trái của Tiết Hà Đã đứt từ ngực đến vai Tràn ngập máu tươi Hắn sắc mặt tái nhợt Tay phải chớp đao Đặt tại cần cổ của Trần Trường Sinh Đầu Trần Trường Sinh Không bị chém đứt Tiết hà đao thế đã hết, không cách nào tiếp tục tiến lên Ở giữa lưỡi đao cùng cổ trần trường sinh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tán cũ Một đạo thanh âm có chút mỏi mệt vang lên ngươi thu Thanh tán cũ được tô ly cầm ở trong tay, những lời này cũng từ miệng của hắn Tiết hà thu hồi đao trong tay Chậm chạc mà trầm trọng lui về phía sau hai bước Nhìn tô ly sắc mặt tái nhật Hơi ngơ ngẩn hỏi đây Chính là Hoàng Chị Tán Sau đó hắn nhìn trần trường sinh trước xe Nhìn thiếu niên cả người bụi đất Xác nhận đầu của hắn còn trên cổ Thần sắc ngơ ngẩn trên mặt càng đậm Lẩm bẩm nói làm sao lại bền chắc như vậy Lúc trước hắn liều mạng để đa vật bị phá cũng muốn chém ra một đao kia Ngưng tụ toàn bộ tu vi cả đời của hắn Một kết toàn lực của tụ tinh cảnh cường giả Mặc dù tô ly còn có sức đánh một trận ngoài dự liệu của mọi người Mặc dù thanh hoàng chỉ tán kia có thể ngăn cản hết thảy phong dụ của thế gian Nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng truyền đến Theo đạo lý mà nói Cổ của Trần Trường Sinh vô luận như thế nào cũng có thể đứt rời Xong bây giờ nhìn lại Hẳn là không chịu tổn thương gì Tiết Hà cảm thấy mơ hồ Thân thể thiếu niên này làm bằng vật liệu gì Lại so với tẩy tuổi hoàng mỹ còn muốn khoa trương hơn vô số lần Đột nhiên buồn xe sụt đổ Biến thành vô số mảnh vụn Mặt đất phía dưới xe cũng chỉnh tề trầm xuống nửa thước Tô ly rơi xuống trên mặt đất Bị cho bụi làm cho liên tục ho khang Càng không ngừng xu tay Trần Trường sinh khó nhọc đứng dậy Sơ kiếm trắng trước người của hắn Chuẩn bị ướng đối tiếp hà kế tiếp gây khó dễ Hắn lúc này rất thốn khổ Thức hại chấn động tựa như tùy thời có thể tan vỡ Thế giới trước mắt mơ hồ Tùy thời có thể ngất xỉu Cũng may ánh mắt của Tô Ly rất chuẩn Cho nên có thể khám phá đao pháp của hắn Có thể dễ dàng chỉ ra sơ hở duy nhất trên đa vực Hắn nói tiếc hà thua Tiếc hà thật sự thua Đoạn kiếm của Trần Trường Sinh Trên khôi giáp của hắt cắt thành một đạo vết thương khắp sâu. Mặc dù không thể phá vỡ chân nguyên phòng ngự đâm vào trái tim. Nhưng kiếm thế của liệu thiên nhất kiếm. Đã đem toàn bộ kinh mạch bên người bên trái của hắn đánh nát tả tơi. Trong thời gian ngắn. Tiết hạ không còn năng lực chiến đấu. Nếu như hắn có thể còn sống rời đi. Cũng không biết còn phải cần bao nhiêu thời gian Mới có thể phục hồi như lúc ban đầu Tiếc hà che chỗ cục tay không ngừng chảy máu Nhìn Trần Trường Sinh Tâm tình rất phức tạp Hắn làm sao cũng không ngờ tới Chính mình lại bại ở dưới kiếm của thiếu niên này Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng vẻ mặt khẽ biến hỏi ngươi là Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh mới vừa đi lại bên bờ sinh tử Tinh thần còn có chút hoảng hốt Tiết Hà một đau uy lực còn trong thước hải tràn lan Căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì Tiết Hà cho rằng hắn đã thừa nhận Không khỏi giật mình Muốn nói cái gì đó Cuối cùng cũng không nói gì Ngược lại nhìn về Tô Ly, Nói không nghĩ tới tô tiên sinh thì ra còn có thể xuất kiếm Chuyến này ta thật là tự rước lấy nhuột Tô ly khẽ nhíu mày Có chút không vừa ý nói đây chính là một thanh tán Không phải là kiếm Nếu như ta xuất kiếm Ngươi còn có thể đứng Vậy thì nên đến phiên ta cảm thấy nhục nhã Tiết hà trầm mặt chốt lát Phát hiện những lời này lại không thể nghi ngờ Trầm mặt một lát sau Thành khẩn thỉnh giáo nói tiên sinh Chẳng lẽ đau của ta thật sự kém vương phá Đại lục có 38 thần tướng Có rất ít người dùng đau Không có ai dùng đau tốt như Tiết Hà Nhưng trên phía đại lục này Còn có một cường giả dùng đau Hơn nữa được cho rằng sau Chu Độc Phu Một người dùng đao mạnh nhất Người kia chính là Thiên Lương Vương Phá Mọi người nhắc tới Tiết Hà Cũng sẽ khen ngợi hắn đao pháp như thần Nhưng tất nhiên sẽ thêm một câu Chỉ là không bằng Vương Phá Tiết Hà hôm nay tới Vết Tô Ly Nhưng ở thời khắc sinh mệnh sắc kết thúc Hắn bằng khoan nhất, không phải là sinh tử của Tô Ly, cũng không phải là sinh tử của mình, mà là chuyện này. Hắn muốn nghe xem Tô Ly đánh ra như thế nào, như thế mới có thể an lòng, hoặc là đã thuyết phục. Ngư dĩ nhiên không bằng vương pháp, vô luận là đau hay là người. Tô Ly không cho vị thần tướng trước khi chết này bất kỳ an ủ cùng ông nhuộc. Rất trực tiếp nói Tiết Hà không tức giận Thật tình thỉnh giáo nói như thế là sao Tô Ly nói vương phá Chỉ dùng một thanh đao Ngươi dùng bảy than Cho nên ngươi không bằng thắng Tiết Hà có chút hiểu được Biết nếu như mình có thể hiểu thấu Những lời này Tất nhiên ở trên đao đạo Rất có bổ ích Đang sinh ý mừng Chợt nhớ tới Mình đã sắc chết rồi Không khỏi tự vẻo nở nụ cười Trần trường sinh bị một đau kia chém Có chút thần bất thủ sát Lúc này rốt cục đã tỉnh táo Tô Ly không nói gì Tiết Hà cũng không nói gì Chung quanh một mảnh an tĩnh Hắn nhìn Tiết Hà một chút Vừa nhìn Tô Ly một chút Có chút ngơ ngẩn hỏi kế tiếp Làm sao bây giờ Tô Ly nhìn hắn như nhìn kẻ ngút Nói làm sao bây giờ Đương nhiên là mau ghét hắn Tiếp theo sau đó lên đường Tiếp hà nhìn Trần Trường Sinh Cũng cảm thấy khó hiểu Nghĩ thầm thiếu niên này Còn trần chờ cái gì A Tiền bối ngài muốn ta ghét hắn ư Trần Trường Sinh mới là người Cảm thấy khó hiểu nhất Tô Ly trường mắt nói Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta động thủ Tiết Hà hơi giận nói chẳng lẽ ngươi muốn tự ta động thủ Trần Trường sinh ngây người, nói không ai động thủ không được hay sao Nhất định phải vết sao Chung quanh lần nữa trở lại an tĩnh, đồng ruộng xanh tươi nổi lên một trận gió thanh tân Thời gian dài trầm mặt, Tô Ly cảm khái nói ta càng ngày càng không hiểu người tuổi trẻ bây giờ Tiết Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý Trần trường sinh nhìn Tiết Hà nói Thần tướng đại nhân có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng phát sinh hay không Phải, ý của ta là nói có thể không ghi thù hay không Tiết Hà đột nhiên cảm giác thiếu niên này nhìn rất thuận mắt Khó trách huynh trưởng trong thơ nói thiếu niên này nhìn rất thuận mắt Càng xem càng thuận mắt Nói ngư tha ta một mạng Ta ghê nhớ ân tình của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về Tô Ly, dùng ánh mắt tỏ vẻ hỏi thăm. Tô Ly rất phiền, nói nếu không động thủ, còn lo lắng cái gì? Đi à! Trần Trường Sinh đem sáu thanh tàn kiếm rơi trên mặt đất thu hồi trong vỏ, sau đó đưa tay vào trong miệng, huyết sáu hai tiếng. Hắn kỹ thuật không tốt. Huyết sáu có chút trầm trầm. Cũng không dễ nghe Cũng không cách nào truyền xa Cũng may hai con mau lộc không chạy quá xa Nghe thanh âm tìm tới đây Trần Trường Sinh đem Tô Ly đỡ đến trên lưng một con mau lột Sau đó cử trên lưng con mau Lộc còn lại Nắm hai đạo dây thường Hướng đồng ruộng cao lương đi tới Nhìn hai người hai lộc dần dần biến mất trong đồng ruộng xanh tươi tiết hà trầm mặt im lặng, không biết suy nghĩ điều gì. Tô Ly ngồi ở trên mau Lộc nhìn Trần Trường Sinh nói ta thật phục ngươi. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười, nói tiền bối, ngài quá khách khí. Tô Ly cố nén lửa giận, nói khách khí cái tổ tung 18 đời nhà ngươi ta nói cái này sao? Trần Trường Sinh không giải thích được nói vậy ngài phục ta cái gì? Tô Ly nói người tuổi trẻ bây giờ đều ngu xuẩn như ngươi hay sao? Trần Trường Sinh nói ngài muốn nói Ta không giết hắn Ta nghĩ nếu như là cậu hàng thực vừa rồi cũng sẽ không động thủ Tô Ly cười lạnh nói lòng dạ đàn bà Khó thành châu báu, Nếu như tương lai của loài người chính là đám gia họa các ngươi Còn có tiền đồ gì chứ Sớm muộn cũng bị ma tột diệt Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói tiền bối không phải là bởi vì ta là người như vậy Mới nguyện ý dạy ta Muốn cho ta trở thành giáo hoàng đời sau sao Tô Ly trầm mặt một lát nói tượng như Có chút đạo lý Nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Tiết Hà sẽ đem hành tung của chúng ta để lộ ra Hơn nữa tương lai sẽ tiến hành trả thù đối với ngươi ư Trần Trường Sinh nói không nghĩ nhiều như vậy Nếu tiền bối có thể sống trở lại Ly Sơn Còn ai dám đến báo thù ta chứ Tô Ly nói tên sát thủ lẫn trốn trong ruộng cao lương kia Có thể sẽ đem Tiết Hà giết chết Sau đó nói là ngươi giết Ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Trường Sinh xoay người nhìn về hắn Giật mình nói chuyện này Thật không nghĩ tới Tô Ly nhìn mắt hắn sáng ngời trong suốt Đột nhiên không muốn tiếp tục nói nữa Cảm khái nói ta làm sao lại trông cậy vào tên gia họa như ngươi có thể trở thành giáo hoàng chứ Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao cảm thấy có chút xin lỗi An ủi nói tiền bối ánh mắt quả thật không sai Các bạn đang nghe chuyện tại truyền